Harry p o t t e r và hai o à n g Tử l Tập 2 ngõ cục thờ tiện cách đó hàng dặm những cơn gió sau khi đã đập vào cánh cửa sổ phòng thủ tướng đã tràn ùa trên mặt con sông với hai bờ sông bẩn thỉu nằm giữa những làng cây và cả những đống rác bóng đèn tràn ngập khung cảnh và một chiếc cối xay gió quay điên cuồng mờ ảo như đang cố báo hiệu điềm chẳng lành không gian yên ắng và không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài tiếng róc rách của dòng nước đen đang chảy và một con cáo chỉ còn da bọc xương đang loay hoay dưới cái rãnh nước đánh hơi hy vọng tìm được một con cá hay thứ gì ăn được trong những cụm cỏ mọc cao nhưng đột nhiên sau một tiếng nổ bất thình lình một thứ gì đó nhỏ bé đội mũ trùm kín h đầu xuất hiện trong làn g sương mỏng trên bờ của dòng sông con cáo cũng đứng yên lại mắt dò xét lên mọi vật xung quanh cái thứ kỳ lạ mới xuất hiện kẻ lạ mặt đó cũng có vẻ chịu đựng thái độ dò xét ấy một lát và rồi bừng sáng lên người này bắt đầu chạy áo t r ò n lê trên đám cỏ bằng một tiếng nổ thứ hai to hơn một kẻ trùm đầu khác xuất hiện chờ đã con cáo giờ đang bò sát dưới mặt đất lại bị một tiếng rên rỉ khàn g khàn g làm giật mình nó liều nhảy qua chỗ đang trốn đến chỗ cái rãnh nước một tia chớp màu xanh bắn ra con cáo ré lên rồi ngã xuống đất chết kẻ lạ mặt thứ hai trở ra hất xác con cáo lên chỉ là một con cáo một d ò n g phụ nữ thô lỗ phát ra dưới mũ trùm đầu thế mà ta cứ nghĩ là một thần sáng cơ đấy s i c h xi chờ chị nhưng người đàn bà kia kẻ vừa quay lại nhìn ánh chớp lại đã kịp chạy vút về phía cái lạch nơi con cáo vừa té xuống Sissi, n a r c i s s a nghe chị người đàn bà thứ hai nắm lấy tay bà ta nhưng bị giằn ra b e l l a trở lại mày phải nghe chị em đã nghe rồi em quyết định của em để em yên người đàn bà tên n a r c i s s a chạy đến phía trên cái rạch nước nơi một hàng rào cũ kỹ đã tách nhánh x o n g khỏi con đường nhỏ rải đá c u i người đàn bà kia bella lập tức theo sau hai người cùng đứng trước hàng rào chắn con đường đầy nhà s i ê u vẹo đổ nát xếp thành dãy cửa sổ mờ đục và chẳng nhìn thấy gì nơi bóng tối gã sống ở đây à bella hỏi với giọng k i n h bỉ đây ư giữa cái đống phân mắc gồ này chúng ta hẳn phải là những kẻ đầu tiên thuộc hàng ngũ này đặt chân lên nhưng nacissa r không nghe bà ta đã l á c h n h a n h qua được cái hàng rào cũ nát và đang vội vã chạy ngang con đường sissy chờ đã bella chạy theo áo choàng hất tung lên phía sau và nhìn nacissa r lao tới một cái ngõ giữa những ngôi nhà vào một con đường thứ hai gần như giống hệt một số đ à n đường đã vỡ hai người đàn bà chạy giữa những khoảng sáng tối mập mờ người theo sau đã bắt kịp kẻ chạy trước khi họ quẹo vào ngõ rẽ khác lần này thì thành công bởi bà ta đã giữ chặt t a y kẻ chạy đi và kéo lại để hai người nhìn thẳng vào mặt nhau xích xi mày không được làm thế mày không được tin hắn nhưng chúa tể h á t ám tin phải không chúa tể h á t ám thì t a o tin là đã nhầm b è l l a h ỗ n hển và mắt của bà ta ánh ra một thứ ánh sáng yếu ớt từ cái mũ vải trùm đầu khi nhìn quanh để xem rằng có chắc họ chỉ có hai người ở chốn này hay không trong bất cứ trường hợp nào chúng ta đã được giao nhiệm vụ không được nói kế hoạch cho bất cứ ai Đó Là phản bội chúa bội tệ để em đi bella n a r c i s s a c à n g nhằn người đàn bà giơ đũa phép rút ra phía dưới tấm áo choàng chĩa nó vào mặt người chị bella chỉ cười khẩy Sissy, c h ị có mày ứ? mày sẽ không chẳng có gì em không dám làm nữa n a r c i s s a h ỗ n hển kèm một tiếng thở hắt trong giọng nói và khi người đàn bà vung cây đũa phép như vung con dao ánh chớp từ cây đũa phép lóe lên bella thả tay em mình ra giờ đã nóng bừng lên rồi n a r c i s s a nhưng n a r c i s s a đã chạy trước rồi dàn tay chị ra bà ta lại chạy miết luôn giữ một khoảng cách với bella họ lạc vào mê lộ của những dãy nhà gạch cuối cùng n a r c i s s a chạy được đến đường Spinner's End nơi những ống khói cối xây cao vút trông như dấu hiệu cảnh cáo của một ngón tay khổng lồ tiếng bước chân vang vọng lộp cộp trên khắp con ngõ nhỏ đến khi bà chạy đến cái nhà cuối cùng của con ngõ nơi một thứ ánh sáng chập chờn phát ra phía sau bước màn che ở tầng dưới bà gõ cửa trước bella miệng lẩm bẩm chửi rủa vì bị đuổi kịp cả hai đều đứng chờ thở hổn hển khe khẽ họ đều phải ngửi mùi của con sông bẩn thỉu mà làn gió đêm đưa lại sau vài tích tắc họ nghe thấy tiếng chân đi lại trong nhà và rồi cánh cửa mở hé ra một cái két một cái líp xéo của một người đàn ông qua họ một người với bộ tóc dài thật dài đen xỏa thành từng nhánh che cái mặt vàng ủng và đôi mắt màu đen nassis sa lật chiếc mũ trùm ra làn da trắng nhợt đến nỗi trông như sáng lên trong bóng tối và mái tóc dài vàng ống xõa xuống làm cho bà ta trông càng giống người chết đuối nassis sa người đàn ông nói mở cửa to chút nữa ánh sáng chiếu rõ bà và người chị Ừ, thật là một bất ngờ thú vị cyrus bà nói khẽ bằng một giọng lạnh lùng chúng ta có thể nói chuyện không có việc gấp tất nhiên ông lùi lại để người đàn bà đi qua ông vào căn nhà người chị vẫn còn trùm đầu thì cứ thế vào chẳng cần mời mọc gì cả s n a p bà nói cọc lóc khi đi qua ông Bellatrix, ông trả lời miệng của ông v ơ n lên điệu cười khinh khi lúc ông khép cửa đánh sập họ đi thẳng đến một phòng khách nhỏ bé lót gỗ nơi có cảm giác của bóng tối lạnh lẽo xung quanh tường đều có sách đặt kín h trước hầu hết đều được bọc bằng da thuộc màu nâu hoặc đen trong phòng còn có một cái ghế bành đã sờn một cái ghế tựa cũ kỹ một cái bàn lung lay Tất cả dưới á n h s á n g l ờ m ờ của cây đ à n c k y t r e o t r ê n t r ầ n Nơi đây có v ẻ n h ư b ị b ỏ b ê k h á l â u r ồ i Vì t h ự c t ì n h c ũ n g chẳng ai ở t h ư ờ n g xuyên lắm. Snap ra giấu mời n a r c i sa s ngồi xuống g h ế bàn. h b à t a q u ẳ n g cái á o c h o à n g sang m ộ t b ê n ngồi xuống. Nhìn chăm chăm vào bàn tay t r ắ n g rung l ậ p cup, đang co vào bạc ao. Bellatrix t ừ t ừ k é o m ũ xuống. Trong b ó n g t ố i t r o n g bà ta cũng đẹp như người em mình với một đôi mắt sùm sụp và một cái quai hàm khá là vững chắc bà không thèm để ý ánh mắt của snape khi đi đến đứng sau narcissa vậy tôi có thể giúp gì cô snape hỏi và ngồi xuống cái ghế t ự a đối diện hai chị em chúng ta ừ chỉ có chúng ta ở đây thôi hả n a c i s s a hỏi khẽ phải tất nhiên rồi à đuôi trùng ở đây nhưng chúng ta không thèm tính bọn côn trùng nhã nhép đúng không ông trỏ c â y đũa phép vào bức tường chất đầy sách và với một tiếng nổ đoàn một cái cửa bí mật mở toang ra làm hiện lên một cầu thang hẹp trên đó một kẻ nhỏ bé đang đứng chết lặng người biết rồi đấy đuôi trùng nhà ta có khách đấy s n a p nói một cách lười nhác kẻ gù lưng kia rón rén đi những bước cuối của bậc thang để xuống căn phòng hắn có một đôi mắt nhỏ ố n g ố n g những nước một cái mũi nhọn và có trên môi một nụ cười gượng gạo tay trái xoa xoa vào tay phải người ta có thể nhìn thấy được thế mặc dù hắn đang mang một chiếc găng tay bạc Narcisa s hắn nói bằng cái giọng chút c h í c h nghe như chuột kêu và Bellatrix nữa quyến rũ làm sao đuôi trùng sẽ phục vụ nước uống nếu các cô yêu cầu, Snap nói, và sau đó sẽ phải lập tức trở về phòng ngủ của hắn. đ u ô i trùng co rúm lại như thể Snap vừa ném cái gì vào mặt hắn. tôi không phải là thằng hầu của ông hắn d i y nảy kêu lên the thé nhưng vẫn tránh ánh mắt của s n a p Dễ <cười> v ư vậy ta tưởng chúa tể hắc ám sai ngươi đến đây để giúp việc cho ta để giúp việc đúng nhưng không phải để pha nước và lau nhà cho ông ta không nghĩ đ ô i trùng à là ngươi được phái đến đây để làm việc gì nguy hiểm hơn thế s n a p đường mật điều này có thể thỏa thuận một cách dễ dàng ta sẽ thưa lại với chúa tể hắc ám rằng tôi sẽ tự nói với ngài nếu tôi muốn tất nhiên là ngươi có thể s n a p nhạo báng nhưng bây giờ thì phục vụ nước ra đây ngay mang rượu gia tinh làm cũng được đuôi trùng chần chừ một lát trông như t h ế là hắn sẽ bất t ư â n nhưng sau đó đành miễn cưỡng quay đi và đi vào một bức tường được ngụy trang khác họ nghe thấy tiếng cốc chén lách cách sau vài giây hắn trở lại khệ nệ mang theo một cái chai đầy bụi bặm và ba cái cốc đặt trên một chiếc khay hắn đặt cái khay xuống cái bàn lung lay và lẫn đi tránh sự hiện diện của mọi người đoạn đóng cái cửa ngụy trang bằng giá sách đánh rầm Snap rót loại rượu đỏ như máu vào ba cốc và mời hai chị em. Narcissa khẽ cảm ơn trong khi đó b e l l a t r i x chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn tiếp tục nhìn c h ă m chặp vào Snap nhưng Snap vẫn chẳng bị điều đó làm bối rối ngược lại ông ta còn ra vẻ rất thoải mái vui vẻ. Uống gì c h ú tể h ắ t ám ông nói d ơ cốc rượu và làm cạn hai chị em làm y chang thế s n a p r ó t đầy lại các cốc khi narcissa nóc đến cốc thứ hai bà giận dữ c y r a s tôi rất tiếc phải đến đây trong hoàn cảnh này nhưng tôi phải gặp anh tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp、hmm. s n a p giơ tay lên để dừng lời của bà rồi chỉ đ ũ a thần vào cái cửa thang gác cái cửa phát nổ đoàn cùng một tiếng thét lớn sau đó là tiếng đuôi trùng chạy lốc thốc khỏi cầu thang xin lỗi s n a p nói cái loại này nó cứ thích nghe lén ở cầu thang tôi chẳng biết nó gặt hái được cái gì cơ chứ à cô đang nói đến đâu vậy nãy s i s s a bà ta hít thật sâu rùng mình và bắt đầu lại cyrus tôi biết tôi không nên có mặt ở đây tôi đã được bảo là không được kể chuyện này cho ai nhưng thế thì hãy căm miệng lại b e l l a t r i x c à n g nhằn đặc biệt là với cái loại bọn đồng bọn thời nay đồng bọn thời nay s n a p n h ạ o bán Giờ tôi phải hiểu câu đó của cô thế nào đây là ta không tin ngươi s n a p ngươi biết điều đó rõ quá mà Narcissa bật ra một tiếng như nức nở và lấy tay che mặt snape bỏ kính xuống bàn và ngồi lại tay để lên thành ghế cười vào cái mặt đang nhìn trừng trừng của bellatrix n a r c i s s a tôi nghĩ cô nên lắng nghe những gì bellatrix đang định s ổ ra việc đó giúp chúng ta khỏi phải chịu sự gián đoạn chán ngắt này nào tiếp tục đi bellatrix snape nói tại sao cô không tin tôi vậy có hàng trăm lý do bà ta quát to vòng từ sau ghế bàn ra để ném cái kính xuống mặt bàn nên bắt đầu từ đâu bây giờ người ở đâu khi chúa tể h ắ t ám ra đi sao người không tìm kiếm ngài khi ngài biến mất người đã làm gì ngần ấy năm khi núp bóng lão d u m b l e d o r e sao ngươi lại ngăn không cho chúa tể hắc ám lấy hòn đá phù thủy sao ngươi không nhập phe ngay lập tức khi ngài trở lại ngươi ở đâu mấy tuần trước cái ngài bọn ta phải chiến đấu để lấy lời tiên tri cho chúa tể hắc ám và s n a p tại sao thằng nhãi harry potter vẫn còn sống khi người ban cho nó cái ân huệ suốt năm năm qua bà ta ngừng lại trống ngực đập cực nhanh má ửng đỏ hết cả sau bà narcissa ngồi bất động mặt vẫn vùi vào t a y s n a p cười trước khi tôi trả lời ồ có chứ bellatrix tôi sẽ trả lời ngay cô có thể chuyển lại câu trả lời của tôi cho tất cả những kẻ khác bọn vẫn xì xầm sau lưng tôi và đi tâu hót với c h ú tể h á t ám nhưng trước đó tôi đã nói rồi để tôi hỏi cô một câu đã cô thật sự nghĩ là ngài đã không c h ấ p vấn gì tôi những vấn đề đó ư và cô cho rằng tôi đã không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục mà vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện được chứ cô hả bà ta do dự ta biết là ngài tin người nhưng <cười> cô nghĩ là ngài nhầm sao hay là tôi đã bịp n g à i nói dối c h ứ a tể hắc ám pháp sư vĩ đại nhất người có pháp thuật hoàn mỹ nhất mà cả thế giới biết được cho đến nay bellatrix im lặng nhưng lần đầu tiên đã trông có vẻ hơi chưng h ữ n g sted không nhấn mạnh vào điểm đó ông nâng cốc n h ấ p một h ớ p rồi tiếp cô hỏi là tôi ở đâu khi chúa tể h á t ám ra đi tôi đã ở chính nơi mà ngài ra lệnh là học viện ma thuật và pháp thuật Hockworth vì ngài muốn tôi thám thính lão albert dumbledore cô biết đấy tôi cho là tôi là người đảm nhiệm tốt nhất vị trí đó chứ bà ta khẽ gật đầu đến nỗi khó và nhận thấy và định mở miệng nhưng snap đã n g ă n lại cô còn hỏi tại sao tôi không cố gắng tìm ngài khi ngài biến mất cũng giống như lý do của Avery j a x i và của gia đình Carol s g r a y b a c k Lucius ông ta hơi quay đầu về phía Narcisa và rất nhiều kẻ khác đã không tìm ngài tôi nghĩ ngài đã đi mãi mãi tôi không thích điều đó chút nào tôi đã nhầm và như vậy nếu ngài không tha thứ cho chúng ta những kẻ đã mất hết nhuệ khí lúc bấy giờ ngài có lẽ sẽ còn rất ít người trung thành đi theo ngài còn ta bellatrix mạnh mẽ ta người đã mất bao năm v ì ngài ở e s c a b a n phải phải đáng khâm phục thiệt tình s n a p nói giọng buồn tẻ có điều cô chẳng í t gì khi ở trong ngục cả nhưng rõ ràng cử chỉ thì đáng khâm phục đấy cử chỉ bà ta hét lên t r o n g bà ta lúc giận như một kẻ điên khi ta phải chịu đựng lũ giám ngục ngươi còn đang ở h o g w a r t s đang đóng vai con thú cưng của lão d u m b l e d o r e không hẳn thế snap bình tĩnh lão đã không cho tôi dạy môn phòng chống nghệ thuật h á t ám cô biết đấy có vẻ như cái này à, làm cho tôi trở lại hướng tôi đến con đường cũ Ra đó là cách ngươi hy sinh cho chúa tể hắc ám không được dạy cái môn học ưa thích ư bà ta cười nhạo sao ngươi lúc nào cũng ru rú ở đấy hả s n a p vẫn còn phải thăm dò lão d u m b l e d o r e cho một người chủ nhân mà ngươi tin là đã chết à thật khó khăn s n a p nói mặc dù chúa tể hắc ám hài lòng vì tôi chưa từng sao lãng nhiệm vụ cao cả tôi có thông tin của mười sáu năm ở cùng lão d u m b l e d o r e để mang đến cho ngài bất cứ khi nào ngài trở lại một quà tặng tái ngộ có í t h ơ n là việc cứ tham g i ã n kêu ca về sự khó chịu ở Azkaban nhưng ngươi đã ở đó、uh... phải, b e l l a t r i x tôi ở đó, snap nói cố ý để lộ ra sự mất kiên nhẫn của mình lần đầu tiên tôi đã có một công việc ngon lành đến n ổ i mà tôi còn tránh được cả một s u ứ t ngụt ở a c k a b a n nơi đó đầy lũ tử thần thực tử cô biết đấy sự bảo vệ của d u m b l e d o r e đã giúp tôi khỏi bị tống vào tù điều này thật vô cùng tiện lợi và tôi nên tận dụng tôi nhắc lại chúa tể hắc ám không ý kiến gì về việc tôi ở lại vì thế tôi không nghĩ là cô nên kêu ca đâu và tôi nghĩ tiếp theo cô muốn biết ông nhấn mạnh bằng một giọng to hơn vì bellatrix đã tìm đủ mọi cách cắt lời ông ta tại sao tôi đã đứng nhìn v ụ chúa tể hắc ám và hòn đá phù thủy cũng dễ trả lời thôi ngài không biết là ngài có nên tin tôi nữa hay không ngài đã từng nghĩ như chị là tôi đã lật mặt từ một tử thần thực tử thành một thằng hề của lão Dumbledore. ngài lúc đó vô cùng đáng thương và yếu ớt phải dùng chung một thân xác với một tay phù thủy hạng ba ngài không dám tiết lộ danh tính của mình với một kẻ đồng minh mà kẻ đồng minh đó có thể nộp ngài cho lão Dumbledore và bộ pháp thuật tôi thật sự tiếc việc ngài đã không tin tôi ngài có thể có được sức mạnh kỳ diệu đó sớm hơn ba năm và khi điều đó đã xảy ra tôi chỉ thấy một thằng cha q u a r e l tham lam và không xứng đáng đang tìm đủ cách lấy viên đá đi và tôi thừa nhận là tôi phải cố hết sức chặn hắn lại miệng của b e l l a t r i x méo s ệ t trèo t r è o như bà ta bị buộc phải nhai thuốc đắng nhưng n g ư ờ i cũng không trở về khi ngài trở lại n g ư ờ i không bay trở về với ngài khi ngươi thấy cái dấu hiệu đen bùng cháy mà đúng tôi trở về muộn hai tiếng tôi trở về theo lệnh của d u m b l e d o r e của d u m b l e d o r e bà ta bắt đầu giọng lạc đi vì kinh ngạc nghĩ đi snev nói lại mất kiên nhẫn nghĩ đi chỉ cần chờ hai tiếng chỉ hai tiếng thôi tôi chắc rằng tôi vẫn có thể ở lại h o g w a r t s với tư cách một điệp viên bằng cách để cho lão d u m b l e d o r e thấy rằng tôi phải trở về với chúa tể hắc ám vì tôi buộc phải làm thế tôi đã có thể mang thông tin của lão d u m b l e d o r e và hội phượng hoàng của lão từ đó cân nhắc đi bellatrix dấu hiệu đen ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong vòng mấy tháng trở lại tôi biết là ngài sẽ trở về tất cả tử thần thực tử đều biết điều đó tôi đã có đủ thời gian suy nghĩ về việc mình muốn làm gì đủ để lên kế hoạch cho bước tiếp theo để chuồn gọn giống karakov phải không sự không hài lòng của chúa tệ hắc ám đối với sự chậm trễ của tôi đã biến mất hoàn toàn tôi cam đoan đấy khi tôi vẫn còn trung thành ngay cả khi lão j u m b o d o r nghĩ rằng thằng tôi là người của lão phải đấy chúa tể hắc ám nghĩ tôi đã lìa xa ngài mãi mãi nhưng ngài đã nhầm nhưng ngươi đã làm được kích tích sự gì b e l l a t r i x rít lên chúng ta đã có được thông tin gì từ ngươi chứ thông tin đó đã được tâu trực tiếp với chúa tể hắc ám s n a p nói nếu ngài quyết định không chia sẻ thông tin ấy với cô ngài nói với ta mọi thứ, Bellatrix nói tức giận bừng bừng. ngài nói rằng ta là kẻ kiên gan nhất, kẻ trung thành nhất. vậy sao, Snap nói, giọng lạc hẳn đi để lộ sự hoài nghi. ngài vẫn còn tin sau cú thất bại ở bộ pháp thuật à. không phải lỗi của ta, Bellatrix s ổ ra. Chúa tể hắc ám đã trong quá khứ tin vào ta với tình cảm cao quý nhất nếu lão lucius không. Chị không định chị không định đổ lỗi cho chồng em đấy chứ, Narcissa nói bằng giọng nhỏ và chết người, nhìn thẳng vào người chị, chẳng có lý do gì đổ trách nhiệm ấy hết, Snap nói trôi chảy, chuyện đó đã qua rồi. nhưng không phải vì ngươi, Bellatrix c á o tiết. không ngươi một lần nữa vắng mặt khi tất cả chúng ta phải chịu nguy hiểm đúng không snape tôi được lệnh phải giữ bí mật snape nói có thể cô không đồng ý với cách làm của chúa tể hắc ám có thể cô nghĩ là chuyện lão d u m b l e d o r e không quan tâm tới việc tôi có gia nhập tử thần thực tử để chống lại hội phượng hoàng hay không và xin lỗi nhé cô nói là nguy hiểm có phải c ô nói đến việc cô đối mặt với sáu đứa con nít đúng không chúng nó hợp sức lại với nhau mà ngươi biết đấy với một nửa hội phượng hoàng hậu thuẫn b e l a t r i x c ầ u nhàu và nhân nói đến hội phượng hoàng ngươi vẫn còn kêu ca phàn nàn rằng ngươi không thể chỉ ra được cho chúng ta tổng hành dinh của nó nằm ở đâu phải không tôi không phải là kẻ giữ bí mật tôi không thể nói ra được cô biết bùa mê tác dụng thế nào rồi tôi nghĩ thế chúa t ể hát ám hài lòng về các thông tin tôi chỉ cho ngài về hội nó đã mang đến mà có thể câu đoán được rồi cái vụ bắt cóc và ám sát emmeline van c e và dĩ nhiên là giúp cho việc trừ khử tại s e r i u s black vì tôi giữ bản quyền vụ kết liễu hắn s Người a p lại n n â cốc chúc mừng về phía bà, mặt bà ta không mừng mặt n g về Vẽ ta bà bà dịu đi、người、còn chưa trả lời ta câu cuối: Snap, Harry Potter. Người có thể kết liễu thằng nhóc bất cứ lúc nào trong vòng năm năm trở lại đây nhưng ngươi đã không làm. Tại sao cô đã bàn với chúa tể hắc ám vấn đề này chưa: Snap hỏi lại. Ngài. lúc khác chúng ta. ta đang hỏi ngươi đấy, Snap. nếu tôi mà giết Harry Potter, chúa tể hắc ám sẽ không thể dùng máu nó để hồi sinh làm cho ngài trở thành bất bại. hóa ra ngươi thấy trước được cả công dụng của thằng nhãi hả? bà ta rít lên tôi không cho là vậy. tôi không có ý kiến gì về kế hoạch của ngài tôi đã thú nhận với ngài là tôi nghĩ chúa tể hắc ám đã chết tôi chỉ đơn thuần cố gắng tự lý giải tại sao ngài không thấy tiếc khi thấy thằng nhãi porter vẫn còn sống ít nhất là một năm trước nhưng tại sao ngươi vẫn để cho nó sống <cười> cô vẫn chưa hiểu ra ư đó chỉ là do sự che chở c h ầ m c h ậ p của lão Dumbledore như lão đã bảo kê giúp tôi khỏi phải ngồi trong azkaban có phải cô không công nhận là việc kết liễu đời thằng học trò cưng của lão sẽ khiến lão quay lại đối đầu với tôi không nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn thế tôi phải nhắc lại là khi p o t t e r vào h o g w a r t s lần đầu tiên thì đã có nhiều chuyện bàn tán quanh nó tin đồn rằng nó là một phù thủy hắc ám d ĩ đại đó là việc giải thích tại sao nó vẫn sống sót sau vụ tấn công của chúa tể hắc ám tôi cũng tò mò tôi thừa nhận và đã không bằng mọi giá giết p o t t e r vào đúng cái lúc nó đặt chân lên cái trường đó tất nhiên có một điều thật rõ ràng tôi đã nhanh chóng nhận ra thằng nhãi chẳng có tài cán đặc biệt gì hết nó chỉ chiến đấu khi bị dồn đến chân tường với một số sự may mắn đơn thuần và bọn bạn bè còn có vẻ tài năng hơn thằng n h ả y x o à n đến cực độ mà lại còn làm ra vẻ kiêu căng và tự đắc giống hệt như cha nó tôi đã cố hết sức mình để tống cổ nó ra khỏi h o g w a r t s nơi mà tôi tin rằng hầu như không phải là đất của nó nhưng nếu giết nó hoặc để nó chết trước mặt tôi tôi có là thằng ngốc mới làm việc nguy hiểm đó trước mặt lão d u m b l e d o r e và qua những điều này bọn ta sẽ bị thuyết phục rằng d u m b l e d o r e chẳng hề nghi ngờ ngươi chăng b e l l a t r i x hỏi lão chẳng biết gì về lòng trung thành thật sự lão vẫn tin tưởng hoàn toàn vào ngươi tôi vào vai rất đạt snap nói và cô hãy nhìn vào điểm yếu nhất của lão d u m b l e d o r e lão luôn tin tưởng điều tốt đẹp nhất của mỗi con người tôi đã chơi một bài ăn năng hối cải khi tôi gia nhập đội ngũ của lão đổi mới từ một tử thần thực tử và đ ã o đã d a n rộng đôi tay để đ ó n nên như tôi đã nói lão không bao giờ cho phép tôi đến gần nghệ thuật h á t ám chừng nào lão còn làm được rambodor là một pháp sư vĩ đại đúng vậy một pháp sư vĩ đại bellatrix rít lên một tiếng cay độc chúa tể h á t ám cũng biết vậy tôi rất vui mừng mà nói rằng tuy vậy lão đang già đi cuộc chiến tay đôi với chúa tể hắc ám đã làm lão sốc lắm lão bị dính nhiều vết thương nghiêm trọng vì phản xạ của lão chậm đi nhiều so với hồi xưa nhưng nhiều năm qua lão vẫn chưa bao giờ ngừng tin tưởng s cyrus snape và điều đó làm cho tôi có giá trị lớn nhất trong mắt chúa tể hắc ám b e l l a t r i x t r o n g vẫn còn khó chịu vì bà ta chưa biết làm thế nào để vặn snape tiếp lợi dụng cơ hội bellatrix đang im hơi lặng tiếng snape quay ra người em bây giờ narcissa cô đến đây để yêu cầu giúp đỡ narcissa nhìn lên ông ta khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng phải cyrus tôi tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp tôi tôi không còn ai để trông bông nữa. Lucius đang ở trong ngục và bà nhắm nghiền mắt lại và hai giọt nước mắt trào ra: chúa tể hắc ám cấm tôi nói ra điều đó. narcissa tiếp tục, mắt vẫn nhắm nghiền: ngài không muốn ai biết kế hoạch này hết. Nó... nó vô cùng bí mật nhưng nếu ngài không cho phép cô không nên kể s n a p nói luôn một từ của chúa tể hắc ám là cả một mệnh lệnh n a r c i s s a há hốc miệng như thể ông ta tạt một gáo nước lạnh vào bà bellatrix lần đầu tiên trông có vẻ hài lòng từ khi bà ta đặt chân vào cái nhà này thế là xong bà ta nói với đứa em với vẻ chiến thắng ngay cả s n a p cũng nói thế mày được bảo là không nói thì cứ việc câm miệng nhưng s n a p đã đứng dậy và đi đến cạnh chiếc cửa sổ nhìn kỹ qua bước mành đến con đường vắng lặng sau đó lại đóng sập lại ông ta đi vòng đến chỗ narcissa cao mày ngẫu nhiên là tôi cũng được biết kế hoạch này ông ta nói rất khẽ tôi là một người trong số rất ít người được chúa tể hắc ám truyền cho. Tùy thể, dù tôi đã biết bí mật n a r c i s s a cô có thể sẽ trở thành kẻ phản bội chúa tể hắc ám đấy... tôi nghĩ anh hẳn phải biết rồi, n a r c i s s a nói, thở dễ dàng hơn. Ngài rất tin anh mà, Cyrus... ngươi biết kế hoạch đó rồi. Bellatrix nói biểu hiện rất nhanh của sự bất thắng bị đổi ngay t h à n h cái nhìn hoài nghi người biết tất nhiên snap nói nhưng cô cần tôi giúp gì narcissa nếu cô đang tưởng tượng c ả n h tôi có thể thuyết phục được chúa tể hắc ám đổi ý tôi rất tiếc là chẳng có hy vọng gì đâu chẳng có gì cyprus bà gọi kẻ nước mắt chảy trên gò mã nhợt nhạt con trai tôi con trai duy nhất của tôi draco nên tự hào b e l l a t r i x nói chúa thể hắc ám đang ban cho nó một danh dự lớn và ta sẽ nói điều này vì draco nó không hề lùi bước trước nhiệm vụ cao cả nó còn có vẻ vui mừng khi có được một cơ hội để khẳng định mình và kích động trước cái b i ễ n cảnh Nà Sissa bắt đầu khóc nức nở luôn nhìn snap với vẻ cầu khẩn đó là bởi vì nó chỉ mới mười sáu và không có ý niệm gì về những lời nói dối đã được sắp đặt sẵn cả tại sao cyrus p tại sao lại là con trai tôi thật quá nguy hiểm đó là sự trả thù cho lỗi lầm của lucius tôi biết mà snap không nói gì ông không nhìn và những giọt nước mắt nữa vì đó là việc khiếm nhã, nhưng ông ta không thể giả bộ không nghe thấy gì: đó là lý do tại sao ngài chọn ra cô phải không, bà ta r ê rỉ để trừng phạt Lucius, nếu ra cô thành công, Snap nói vẫn nhìn tránh bà ta, nó sẽ được vinh danh hơn tất cả những kẻ khác, nhưng nó sẽ không thành công! n a r c i s s a nức nở nó làm thế nào được khi mà ngay cả bản thân chúa tể hắc ám bellatrix há hốc miệng n a r c i s s a hình như hóa điên mất rồi tôi chỉ có ý là là là chưa ai thành công hết cyrus làm ơn anh anh luôn là thầy giáo draco thích nhất anh là bạn c ũ của lucius tôi g i a n anh anh là tâm phúc của chúa tể hắc ám cố vấn mà ngài tin tưởng nhất anh sẽ nói với ngài chứ thuyết phục ngài chúa tể hắc ám sẽ không bị thuyết phục và tôi cũng không đủ ngu ngốc để làm việc đó s n a p thẳng thừng tôi không thể giả bộ là chúa tể hắc ám không tức giận với lucius lucius phải bị trừng phạt ông ta đã để bị bắt cùng với nhiều kẻ khác và còn thất bại trong việc lấy lời tiên tri đúng vậy Narcissa chúa tể hắc ám tức giận thật sự rất tức giận vậy nên tôi đã đúng ngài đã chọn d ra c o để trả thù Narcissa n ấ t ngạn ngài không muốn nó thành công ngài muốn nó bị chết khi cố gắng làm điều đó khi snape không nói gì Narcissa có vẻ như đã mất nốt chút tự chủ còn giữ được nãy giờ đứng dậy bà ta lảo đảo ngã vào snape và nắm lấy vạt áo ông ta mặt bà ta kề sát ông ta nước mắt chảy dài xuống ngực ông bà thở hắt ra anh làm được mà anh làm thay cho d rauco chuyện đó được mà cyrus anh sẽ thành công tất nhiên là thế rồi và ngài sẽ thưởng cho tất cả chúng ta snape nắm cổ tay bà và giật bàn tay đang nắm chặt của bà ra nhìn xuống khuôn mặt giàn giụa nước mắt ông ta chậm rãi ngài định để tôi cuối cùng cũng làm chuyện đó tôi nghĩ vậy nhưng ngài đã quyết định là draco phải thử trước cô thấy đấy trong trường hợp draco có thể thành công thì tôi có thể ở lại h o g w a r t s lâu hơn nữa hoàn thành trách nhiệm của một điệp viên nói cách khác chẳng liên quan gì đến ngài nếu d ra c o bị giết chết chúa tể hắc ám rất giận s n a p nhắc lại thật nhỏ ngài đã không nghe được lời tiên tri cô cũng biết rõ là thế mà narcissa ngài không dễ mà bỏ qua đâu bà ngã quỳ sụp xuống chân ông ta thổn thức vang nài dưới đất đứa con độc nhất của ta đứa con độc nhất của ta mày nên tự hào b e l a tàn r i x t nhẫn nói nếu ta có con trai ta sẽ rất vui mừng để cho con ta phục vụ chúa tể hắc ám n a r c i s s a khẽ gào lên thất vọng và vò đầu bức t ó c snape dừng lại nắm lấy tay bà ta đỡ bà dậy và dìu bà lại ghế bành rồi ông ta rót cho bà thêm rượu và buộc bà ta phải cầm lấy cốc n a r c i s s a thế đủ rồi uống đi nghe tôi bà ta im lặng được một lát đánh đổ một ít rượu ra ngoài tay run lên cầm cập tôi có khả năng có thể giúp được draco bà ngồi thẳng lên mặt trắng bệt mắt mở to s e cyrus s ô、oh, e cyrus anh sẽ giúp thằng bé chứ anh sẽ trông coi nó bảo vệ nó chứ tôi sẽ cố bà hất tung cái cốc ra nó lăn dọc mặt bàn khi bà rời khỏi ghế bành để đến quỳ trước chân s n a p nắm tay ông ta bằng cả hai tay mình và hôn tay ông anh sẽ ở đó bảo vệ nó cyrus anh hứa với tôi không anh sẽ hứa bằng lời n g u y ệ n d ĩ n h d i ễ n chứ lời n g u y ệ n d ĩ n h d i ễ n thái độ của s n a p có vẻ d ữ n g dưng khó đoán b e l l a t r i x tuy thế cười khúc k í c h đắc thắng mày nghe chứ narcissa ồ、oh, nó sẽ cố gắng ta biết mà những lời sáo rỗng quen dùng nói mà không làm mà ừ、um, theo lời của chúa tể hắc ám tất nhiên snape không nhìn vào bellatrix đôi mắt đen của ông ta nhìn thẳng vào khuôn mặt giàn d ũ a nước mắt của narcissa trong khi bà vẫn nắm chắc tay ông dĩ nhiên narcissa tôi sẽ hứa bằng lời n g u y ệ n vĩnh viễn ông ta nói rất khẽ có thể chị của cô sẵn lòng làm người làm chứng bellatrix há hốc miệng snev cúi thấp người xuống đối diện với narcissa trong khi bellatrix vô cùng kinh ngạc hai người nắm chặt tay phải của nhau cô lấy đũa phép ra bellatrix snev lạnh lùng bà ta rút ra vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc và cô cần tiến lại gần đây nữa ông nói bà ta h bước tới trước mặt hai người và để đầu cây đũa phép vào chỗ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau narcissa nói có phải anh cyprus sẽ trông coi con trai tôi draco khi nó cố gắng thực thi nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám giao cho s n a p nói tôi sẽ làm một lưỡi lửa sáng chói lóe lên từ đầu cây đũa phép và vây lấy hai bàn tay làm thành một cái vòng bằng lửa nóng đỏ Giờ có phải anh sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm tôi sẽ làm s n a p nói một lưỡi lửa thứ hai lóe lên từ đầu cây đũa phép và nối liền với vòng thứ nhất tạo thành một quần lửa sáng chói và trường hợp ngoại lệ nếu như drago không thành công n a r c i s s a nói khẽ bàn tay của s n a p e đã run rẩy muốn rút lại nhưng ông ta không bỏ hẳn ra anh sẽ làm công việc mà c h ú tể hắc ám đã giao cho drago làm một giây im lặng belatrix l dò xét cây đũa phép vẫn để vào bàn tay đã nắm chặt của họ mắt mở to tôi sẽ làm s n a p nói khuôn mặt ngỡ ngàng của bellatrix trở nên giận tím tái trong một ngọn lửa thứ ba được phun ra từ cây đũa phép xoắn lấy hai vòng lửa kia và cả ba vòng lửa gắn vào hai bàn tay nắm chặt như một sợi dây lửa một con rắn bằng lửa hết chương hai